Hắn không bán được một món đồ cổ nào giao hồn. Đám chủ nợ thì cứ như là bầy ken ken đói khát, ngày nào cũng lượn lờ giấu gọi. Lời lẽ từ đầu ngon ngọt nay đã dần chuyển sang đe dọa. Tách xiết nợ của chúng đang thít chặt lấy cổ của Tư Đạt, càng ngày Tư Đạt càng gần hơn với cái chết. Khốn nạn thật đấy. Khốn nạn. Tư Đạt rít qua kẽ răng, vỏ nát bao thuốc lá rỗng ở trong tay.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 Ngày đêm đó Từ Đạt tìm đến hai kẻ mà hắn biết chắc sẽ không bao giờ từ chối phi vụ điên rồ như thế này. Kẻ đầu tiên là thằng bảy, gọi là thằng bảy Leo, đúng như cái tên. Một giang hồ hết thời, thân hình hộ pháp đầy những hình xăm vằn vện. Trên mặt có một vết sẹo dài vắt qua bên lông mày trái, thành ra bộ mặt của bảy Leo lúc nào cũng hầm hầm, tựa như là đang tức giận. Bảy Leo cũng chẳng bao giờ tin vào ma quỷ.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 nhanh chóng đè bẹp nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng của nó. Cuối cùng, nó gật đầu lễ lỉ. Đôi mắt chuột của nó lóe lên sự tham lam. Nhớ, <cười> nhớ là chia 3 phần đều nhau anh nhé. <cười> Giếm. Thế tụ trước từ nay anh em chơi với nhau. Tao đã ăn trắng án chết của chúng mày cái gì bao giờ không? <cười> thế thì, thế thì tới luôn bác tài. <cười>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 nhân tự ấy lại cất lên cái giọng nói the thé, nghe nó sắc như là tiếng dao cạo ấy. Nó bị lột ra. Nó đau lắm. Đồ ác độc chúng mày. Đừng lấy đi của nó nữa. Trả ra cho nó. Trả ra cho nó.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 A vư đã đồng ý sẽ dẫn họ đến rừng cấm. Này, mời ông to gan thật đấy. A vư vừa đi vừa bập bập rít điếu thuốc cuốn sơ sài, giọng khàn đặc. Cái mộ đó đâu thiêng lắm đây. Ngày các cụ kể, ngày xưa có con Bạch Xà tinh bị ông thầy pháp cao tay trấn yểm ở đó đấy. Con rắn đó nó cầm thú người lắm. Ai phạm tới nó thì chỉ có mà chết. A vư vừa nói bằng giọng điệu nửa tin nửa ngờ, nghe vào tai như thể là đang kể một câu chuyện cổ tích dọa trẻ con. Thằng bảy liều đi sau cười phá lên, cho rằng ấy là nhảm nhí. Chỉ có thằng sáu chuột là mặt mày của nó càng lúc càng tái dại cả đi. Khi mặt trời đã khuất hẳn sau đỉnh núi, họ đã đến bên bờ rừng cấm. Một bức tường cây cối dày đặc âm u hiện ra. Gió thổi lồm lộm từ trong rừng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 chui vào trong nền ngủ. Chỉ có riêng sáu chuột vì sợ hãi cho nên tầng chẳng tài nào chộp mắt được. Gã cứ ngồi đó, đôi mắt thao láo nhìn vào màn đêm đen kịt kịt mụ mịt ở ngoài kia. Tai của gã lúc này căng ra lắng nghe. Đột nhiên, gã dùng mình khi nghe thấy âm thanh zin zít zin zít vang lên ở đâu đây. Điều kinh khủng đó là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 Hình ảnh của hàng ngàn con rắn im lặng vây quanh và cả những vệt nhớt tanh tưởi trên mặt đất đã đóng băng hết tất cả sự ngạo mạn, kéo ra một nỗi sợ hãi đăm len lỏi. Sáu chuột là kẻ tệ nhất, lúc này nó ngồi co ro, rộn lại bẩy. Đôi mắt của nó tròn tròn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, thỉnh thoảng nó lại giật nảy mình vì một tiếng lá rụng. Sau đó, nó nặng nề đòi về.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 một quyết định tàn nhẫn được đưa ra. Đi thêm một đoạn nữa thôi, tìm bằng được cho ra nó, lấy được rồi biến, nhanh gọn. Lời của Tư Đạt như là một mảnh lạnh cuối cùng dập tắt mọi ý định thoái lui. Thằng Bảy Liêu tặc lưỡi ngốc một hơi rượu dài, thằng chuột thì sợ rớm gió cả vào. Thế nhưng trước quyền uy của Tư Đạt và viễn cảnh giàu sang, nó chỉ biết lùi thôi. Vác quốc sảng lên vai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 Tự như thể ba người bọn họ đang đi vào trong bụng của một con quái vật khổng lồ đang say ngủ vậy. Tây cối trong khu rừng này mang những hình thồ kỳ quái, những thân cây sần sùi, mốc meo vươn lên. Tán lá nó đan vào nhau như là một cái lồng khổng lồ che kín cả bầu trời. Ánh nắng ở đây chẳng tài nào rọi xuống được. Thành ra không gian ở đây nó có âm u tù đọng đến mức khó chịu. Không khí ẩm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 Tất cả bọn họ đào trong im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên. Càng đào sâu, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Thậm chí thằng chuột đã bắt đầu nghe thấy những tiếng gì rầm rì rầm mà vang lên ngay bên tai. Những tiếng gì rầm không rõ lời, lúc xa, lúc gần, như là tiếng gió rít ở bên tai vậy. Hình như nó còn nghe thấy tiếng thúc dục lẫn ở trong những tiếng rì rầm đó. Nhanh lên. Đảo đi. Đảo ra đi. Nhanh lên. Sắp tới rồi. Nhanh nữa lên. Đảo đi. Lòng tham càng lúc càng bị kích động. Nỗi sợ tạm thời bị lãng quên và đôi tay đảo càng lúc càng nhanh, càng tợn hơn. Bảy Liều lúc này cũng hăng máu quốc mạnh xuống. Lưỡi quốc va vào một vật gì đó rất cứng, nghe đánh kịch một cái. Tĩnh động chói tai, một chùm tia lửa tóe ra, cùng lúc đó bảy Liều cảm giác một luồng khí lạnh buốt như băng chảy từ lưỡi quốc.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 hiện lên một tấm phên bằng đá xanh khổng lồ, phân ly, đây chính là nắp của huyệt mộ. Ba thằng nhìn nhau, tim đập loạn xạ. Giây phút quyết định đã đến. Họ bắt đầu dùng xà beng đồng loạt cậy cái tấm đá lên. Âm thanh cọt ca cọt két vang lên đến rợn người cùng với sự căng thẳng đến tột độ.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 Bộ xương quá lớn, phải dài đến cả chục mét. Những đốt xương sống to như là cái bát ăn cơm, cuộn tròn lại thành nhiều vòng. Cái đầu lâu rắn to như cái thùng, hốc mắt sâu hoắm và đặc biệt, họ có thể nhìn rõ hai cái răng nanh dài cong vút, nhọn như là lưỡi dao găm. Nằm ngay trên lồng ngực của bộ xương là pho tượng, chính là pho tượng Bạch Xà.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 Đó đó không có da. Toàn là máu thôi. Toàn là máu, trời ơi. Trời ơi, toàn là máu thôi. Thằng A Vũ nhìn đến một con rắn khổng lồ bị lột da trần trụi, chỉ còn là một đống thịt máu me đang trườn đi. Nó giống như hình ảnh của sự tha tấn và căm thù. Đó chính là con quỷ. Con quỷ mà bọn Tư Đạt đã đánh thức.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 Sao sao hay nào nó ở đó đó ở đó. Nó có thể nghe thấy cả tiếng rít ở ngay trên mái nhà, trên sà nhà. Nó có thể nghe thấy tiếng rít ở ngay sau lưng. Mày anh ơi, mày anh có, có có nghe thấy gì không? Thanh có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Mày điên là sao? Bảy Liều quay lại gắt gỏng nhưng ánh mắt cũng cảnh giác nhìn quanh, không gian tĩnh lặng.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 Anh đợi. Thằng chuột cuối cùng lăn ra sàn nhà. Nó đến mức gãy toát cả quần áo ra lẫn với máu. Từ đạt và bảy liễu quay phắt lại, nhìn cảnh tượng đó mà kinh hãi. Họ nghĩ là thằng sáu chuột đã phát điên vì sợ. Đúng lúc ấy, thằng chuột bất ngờ ngẩng phắt đầu dậy. Ánh mắt của nó dờ dại cả đi, nhìn chằm chằm vào bức tường cũ kỹ. Ở trên vách tường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 rồi dần dần bong ra thành từng mảng như là vải cá. Bên dưới lớp da đang lột ra không phải là thịt đỏ, mà là một lớp vải rắn trắng muốt nhỏ li ti, lấp lánh. Đuôi mắt của thằng 6 dài ra, con người dựng lên thành một đường thẳng. Từ từ, thằng 6 đang dần dần biến thành một con rắn. Sáu chuột nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.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 Tư Đạt lên cảm thấy có điều gì chẳng lành, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía con đường đất dẫn ra khỏi làng. Một màn sương trắng đục tựa như sữa đã bao phủ chặn đứng cả lối đi. Sương mù từ ngõ trong rừng tràn ra, dày đặc đến mức họ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Cả hai thằng thử chạy theo hướng ngược lại. Con đường đất dẫn vào rừng cũng chìm trong một màn sương tương tự. Màn sương không hề di chuyển.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 Những đường nét đó không thể nhầm lẫn. Đó là một con mãng xà, một con mãng xà khổng lồ đang cuộn mình nằm ở trên nước. Trong cái khung cảnh ghê rợn đó, hai điểm sáng đỏ rực như hai cục than hồng cháy, nhìn xuống chằm chằm đầy căm hận, đó là đôi mắt của Bạch Xà. thế da thịt cũng không nhìn thấy máu me. Nhưng hắn cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật khổng lồ đó mà không có da. Ở ngay trên đó, đang nhìn xuống con mồi. Cảnh tượng này đã đánh tan tâm trí của Bảy Liều. Hắn không còn phân biệt được gì nữa. Nỗi sợ hãi bị lột da và hình ảnh cái chết bị lột da của thằng sáu hiện lên. Nó tạo thành một cơn ác mộng. Trong cơn điên loạn cuối cùng, sự liều lĩnh biến thành hành động tự hủy. Bảy Liêu phải làm gì đó trước khi con quỷ rắn nó lột da mình. <cười> mày, mày. Mày muốn lột da tao à? Hả? Mày muốn lột da tao phải không? Hả? Hả? Bảy Liêu bỗng nhiên cười hành hạch man rải, tiếng cười đã méo mó đi vì sợ. <cười> không, không. Tao không cho mày cơ hội đó đâu. Còn lâu. Tao sẽ tự làm. <cười> tao sẽ tự lột da tao. Mày đừng hòng.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 máu đã bắt đầu tứa ra. Thế nhưng khuôn mặt của Bảy Liều dường như không hề biết đau đớn. Có như thế, Bảy Liều lại cảm giác thấy thoải mái. Trên bờ môi của Bảy Liều đã nhếch ra một nụ cười, một nụ cười dị hợm, một nụ cười của kẻ đã đánh mất đi cả thần trí. <cười> tao, tao không cho mày cơ hội lột giả tao đâu. Bởi vì, bởi vì tao sẽ tự làm điều đó.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 hoàn toàn đã nhầm, không thể nào mà yên được. Điều đó chỉ khiến cho linh hồn của xà thần càng thêm tà độc. Ngài không còn là thần nữa mà ngài đã biến thành quỷ, một con ác quỷ đầy thù hận. Lời nguyền ứn lên cả làng Goiás Hạc, biến nơi đây trở nên tàn lũy. Lời nguyền nặng nề nhất ứn lên dòng máu của kẻ đã gây ra tội ác năm xưa. Cái đến đây bà lão từ từ đưa mắt lên nhìn thẳng vào Tư Đạt.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 Nó đến rồi. Một âm thanh nặng nề vang lên, nó không phải là sự va chạm mà là tiếng của vật thể khổng lồ dẫm xuống. Bụi đất bốc lên khắp nơi bao phủ cả căn trời. Từ trong màn sương, cái đầu của con mãng xà từ từ hạ xuống. Ánh mắt của con mãng xà lo dò dò vào bên trong. Cá kẹ đâu của nó to như là một cái thuyền thúng, giòm giòm, ngó ngó. Một cái đầu rắn không có lớp da, chỉ là một khối cơ bắp đỏ lồm lồm và những đường gân trắng bạc căng ra theo từng nhịp khò khè khò khè. Từ trên ấy máu và cái lớp dịch mủ nhèo ra từ cái khối thịt nhỏ sống đất. Hốc mắt của con rắn sâu hoắm, bên trong đó không phải là tròng mắt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 Tư Đạt zon lên cầm cấp, lắc đầu, không. Không. Không phải. Không phải ta, ta tao không biết gì hết, tao không biết. Không phải tại tao đâu, không phải tại tao. Cho đến giờ phút này dường như Tư Đạt đã hoàn toàn sụp đổ, đang muốn dỗi giụa né tránh khỏi những ảo ảnh ác mộng kinh hoàng kia. Con quỷ bạch xà rít lên từng hồi ghê rợn, âm thanh chứa đầy sự khói chá. Nó không cần mạng của ngươi.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 Nhưng Từ Đạt biết đó là giọng nói của địa chủ Đạt năm xưa. Ngủ lắm. Vứt đi. Vứt hết đi. Lấy vàng. Lấy vàng bạc chứ. Hay giữ của cải chứ. Thế nhưng Từ Đạt hai tay vẫn cẩn thận bưng lấy trái tim của sát thần mà lắc đầu, không. Không. Cái gì không phải là của mình thì không lấy được. Cái gì không phải là của mình thì không lấy được. Thế rồi hắn vẫn cố gắng bước đi. Bàn chân của hắn giẫm lên vàng bạc, cảm giác nóng như giẫm lên than vậy. Con đường bỗng nhiên biến thành một đầm đầy máu, ở dưới chân vô số những cánh tay trồi lên nếu kéo. Trong đó, Tư Đạt nhìn thấy cả thằng 6 chuột, thằng 7 liêu cũng đang ngoi lên từ trong đầm máu mà khóc lóc van xin.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 Hàm răng sắc nhọn dừng ở trên mặt của Tư Đạt vài phân, rồi từ từ cọt ca cọt két, ngậm miệng lại. Quỷ Bạch Sa không giết Tư Đạt. Khi trái tim đã trở về với lồng ngực xương trắng, một luồng sáng dịu nhẹ tỏa ra, ánh sáng lan tỏa bao phủ lấy cả con quỷ. Khối thịt đỏ lồm lồm nhớp nháp đã bắt đầu được bao trùm bởi thứ ánh sáng nhẹ nhàng. Thay vào đó chỉ một loáng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 Nơi an nghỉ của sa thân. Kẻ nào vì lòng tham quỷ nhiễu, hồn phách sẽ bị trói buộc. Đời đời phải canh giữ tài đây. Cho đến đầy từ đạt đã hiểu ra tất cả. Sự sám hối của hắn đã rửa đi oán niệm của sa thân.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 Trong tiếng của cả khu rừng cứ cót ca cốt két vang lên nặng nề. Những kẻ ấy nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm rất khẽ. Quay về. Quay về đi. Đừng vào đây. Đừng vào đây. Quay về. Đừng vì lòng tham. Đừng vì lòng tham.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 và nhiều hơn nữa. Anh cũng xin cảm ơn tác giả Nguyễn Đảnh Tâm đã tin tưởng gửi tác quyền và trao tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc à, những cái truyện của mình. À, chúng ta chắc là sẽ sớm gặp lại tác giả Nguyễn Đảnh Tâm trong tác phẩm tiếp theo. <cười> Còn à, nói lại một chút về lòng tham thì thú, thú thực với anh chị em rằng thứ nhất là tôi không phải là nhà tu. À, tu theo Phật, tu theo đạo giáo, tu theo cái gì cái gì.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 Đây là cái câu chuyện có thật luôn các bạn ở khu của mình nó nước chảy chỗ trũng mà cũng chả làm gì được bãi tức nhưng mà cũng chả làm gì được lại lẳng lẻ lấy chổi ra mà quét. Quét thế thôi làm gì được đâu. Cho nên là nếu như mà ở những cái quan điểm của Phật giáo là à, kiếp này gây nghiệp chướng kiếp sau phải trả. À, quan điểm của đạo giáo thì là à, trong cõi vô minh thì sẽ có cái gì bánh xe nhân quả tuần hoàn. Có rất nhiều quan điểm họ nói về nhìn cái việc nhân quả nghiệp chướng hay gì gì ở nhiều cấp. Còn tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng nó chỉ trong ngày mà thấy ngay. À tôi đứng ở cửa cổng nhà tôi tôi hút thuốc lá, sau đó là hút xong tới bóng cái đầu lọc sang một ra ra ngoài đường, ra góc đường ấy. Đó. thằng bé con nhà tôi nó nó nhìn thấy một lần, hai lần, ba lần. Đó. Thế là bữa nó đang chơi ở sân. Đó. Nó nó ăn kẹo cao su xong nó nhổ toẹt ở đấy. Tôi đi tôi giẫm vào từ mắng nó. Thì nó bảo đấy, ba cũng vứt thuốc lá lên ra, ra lung tung nó. Thì bây giờ còn vứt thuốc lá ra lung tung. Nhân quả báo ứng nó ở ngay đấy, nó cha đầu xa cả. Nó ở ngay đấy. Đúng không? Chẳng qua là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 Tôi cũng tôi cũng không phải là thánh nhân thế cho nên là tôi vẫn còn tham sân si các ông ạ. Sư bác bảo rồi mà. Tôi cũng vậy thôi. Thế nên tôi cũng không dám nói đạo lý, đây chỉ là chúng ta kể chuyện cho nhau nghe thôi nhá. <cười> ok. À trước khi nghỉ nhá, bạn Dream Hades đợ đợ không phải anh không biết đọc cái tên của bạn là Drip Dread, Dread Hades.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 phẫn nộ cái cái cái bài đầu hôm đó là có cả bài post rồi nếu như em chịu hẵng lục lại sẽ anh có bài post cáp lại cái những cái comment rồi táp lại cả những cái cuộc gọi bạn ấy các anh em chửi gọi cả vào cái cái cái số um, bán hàng của anh của của anh của chị quầy của vợ anh để chửi chỉ vì anh xin nghỉ có ngày có thể là lúc đấy kiểu kiểu bộ truyện nó đến cái phần hay quá hay sao ấy ấy chửi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 có rất nhiều âm, nếu mà các bạn nào theo dõi ở trên trang cá nhân các bạn thấy có rất nhiều âm vào trừ. Chỉ vì anh xin nghỉ, mà anh xin nghỉ có ngày chứ đâu nhiều đâu, cả nước người ta nghỉ 5 ngày mà. Có nhiều âm vào nói rất là khó nghe. Thế cho nên là anh nghỉ nhá, và đây lần này vì bạn hỏi quá nhiều. Ừ. Bạn hỏi quá nhiều bạn spam cả bên chat TikTok đến bên, bên bên bên bên chatbox YouTube. Thế cho nên là anh phải trả lời chứ thực tình lại không muốn trả lời đâu và nếu mà như trường hợp khác hôm nay anh vui vẻ thôi còn nếu mà như mọi hôm là là anh sẽ sẽ lóc đấy nhá. Ừ thì đấy anh trả lời rõ ràng cho bạn rồi nhá. Và nếu như ví dụ mà bạn của bạn hoặc là ai biết ai bạn có thấy ai hỏi thì bạn trả lời giúp anh nhá. Bạn hộ anh luôn, bạn trả lời luôn là như thế hộ anh nhá. Ừ. Nói thật là cái đợt đấy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 Không sao. Em trai, anh hết. Không sao. Không sao. Thôi anh em mình đi ngủ nhá. Anh em mình đi ngủ nhá. ட்ரீட்